Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi thăm con cháu cũng được, cho muốn nhìn tí nó cho nó đỡ nhớ. Đào lúc này mới hạ dòng xuống mà năn nỉ. Bà Hán chưa biết trả lời phải làm sao thì ở góc nhà kia lão trình bỗng dưng mặt tái xanh tái xám. Lão đứng không vững viện tay vào cái giản mướp mà lùng bùng cả lỗ tai. Cái gì thế này? Mận, con, không. Lão vội đến chỗ của đào mất cả bình tĩnh túm lấy vai của đào rồi lắp bắp. Em nói đi, con Mận, con Mận là... Nó là ai không liên quan gì đến anh, anh cút đi, cút khỏi cuộc đời của mẹ con tôi đi. Trời đất ơi, không lẽ nào, sao lại thế này, con Mận đó là con của anh đúng không? còn tôi nó không có người cha bạc béo như anh, anh đi đi, mẹ con tôi không cần anh. Bà Hãn và bà Đình nãy giờ ngay cuộc đối thoại thì cũng đoán ra sự tình. Bà Đình lúc này cũng không dằn nổi cơn thức giận kéo tay của bà Hãn mà chất vấn. Bà Hán, thế này là thế nào? Bà nói đi. Em chồng của bà đi đúng không? Chính nó là cái thằng mất dậy đã đổ tiếng xấu lên con của tôi đi mà. Bà ác lắm. Đoàn bà lao sang phía của Lão Trình mà cấu kiến và nghiền ngẫm. Thì ra là mày thằng sở khanh quân thất đức. Vì mày mà con của bà khổ sở mang tiếng chở hoang gần hai chục năm nay. Thằng mất nết, mày còn mò mặt với đi làm gì hả? Lão Trình lúc này như một người mất hồn. Lão vò đầu bứt tai mà quỷ mọp xuống đất. Sợ đất trời nghiệp quật tôi đến này sao hả trời? Ơi, tựa tay tôi giết con gái của mình rồi. Cái gì? Anh nói cái gì con mận đâu? Các người đã làm gì con bé? Trời ơi, sao trời không cho tôi biết sớm hơn vì việc này? Tôi giết con tôi rồi. Chỉ nghe được đến đây đảo đát lăn ra đất và ngất xỉu. Còn Lão Trình đã không thể ngờ được rằng sau bao nhiêu năm làm cái việc luyện bùa hại người thì chính Lão là lưng người ra tay hại chiếc cốt nhục của mình. Không ngờ đến lúc này lão lại phải trả cái giá quá đắt như vậy. ấy thế mà lão còn về tận đây để làm nốt cái việc tán tận lương tâm, thần oán quỷ sầu này nữa. Lão còn đang tâm yểm cả bùa để hại con, khi nó chỉ còn là một linh hồn không được siêu thoát. Lão có còn là một người cha nữa hay không? Một người cha vô nhân tính đã chối bỏ đứa con khi nó mới thành hình, để bây giờ lại chính bàn tay dơ bẩn này, Lại tức đi mạng sống của nó Lão có còn là con người nữa hay không Ngày lúc này lão lại muốn chạy trốn khỏi nơi đây Để thêm một lần nữa không còn mặt mũi nào đối diện với đảo Không như đối diện với chính tội lỗi mà mình đã gây ra Bà hãn bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm đang bùa vây Nhưng bà bây giờ muốn chạy đi cũng không được Sau khi định thần bà định đắc kịp chi hô hàng xóm Và chẳng mấy chốc hàng rào người đắp vây kín trong khoảng sân của nhà trị đào Khi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện Một số thanh niên không kìm được cơn nóng giận xông vào đánh cho lão trình một trận tả tơi Bà hãn thì bị mấy bà sồn xồn lao đến xỉa sói Bằng những lời nói chô ngoa gây gớm chưa từng thấy Một bà cất giọng nói Úi giời tưởng như thế nào Nhìn cái mặt này cũng lòng lang dạ sói thế hả Mộ tưởng mộ là ai quân giết người Làng này không có người như mộ đồ ác quỷ Thế là tất cả lại nhau nhau cả lên Mấy người còn lại thì xuống vào hô hấp nhân tạo Và lấy rượu gừng so bóp cho chị đào. Bây giờ họ mới thấu hiểu nỗi đau mà chị đã phải trải qua Đứa con duy nhất cũng bị bọn người vô nhân tính đó sát hại Ấy vậy mà trước đây chỉ đã từng là nạn nhân trước miệng lưỡi của người ta Hỏi chứng đám đông thật là kinh khủng Nó như là một làn sóng biển Có thể nhấn chìm và giết chết người không cần cơm giáo Không có thể vực người ta dậy như chính lúc này đây Chị Đào yếu ớt đưa tay lên chỉ vào bà Hán và Lão Trình Nhưng cánh tay của chị bất lực mà rơi xuống Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên khuôn mặt đã chịu đựng quá nhiều đau khổ Và vết thẳng thời gian của chị Ấu Chiến lúc này cũng không ngờ được cái người mà mình tưởng phải mang ơn Lại chính là người đã giết hại đứa cháu của mình Còn cái thằng đàn ông lòng người dạ quỷ đang quỷ mọp giết đất kia lại chính là kẻ đem đến mọi đau khổ cho đứa con gái út của mình. Âu toàn lào đến đâm cho chúng một nhát, rồi sự việc muốn ra sao thì ra. Nhưng mấy anh công an đã đến kịp thời ngăn lại. Hai con người ác độc cuối cùng cũng bị giải liên xã để nhờ chỉ đạo của công an huyện. Đêm ấy trong một căn phòng tạm giam, Lão Trình không sao có thể ngủ được khi nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh của bệnh hiện lên một cách chập chờn. Lão sợ quá hét lên nhưng nào có ai nghe thấy tiếng kêu của lão. Lão biết tội của mình gây ra thì không thể bù đắp được, tự nhiên những ý nghĩ ma mị thúc giục trong đầu của lão. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net